Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trời Thầy biết được sao không cho con hay Hồi đó sư ông cho tôi hay Sẽ có học trò làm phản Và tôi không sống được lâu Không biết có phải là lúc này hay không Tôi chỉ đoán chừng thôi Tuy nhiên cẩn thận vẫn hơn Nếu ông tổ muốn tôi sống lâu hơn nữa Tôi nghĩ chưa có ai dám làm phản từ đâu. Nhưng nay đã có kẻ làm phản áp số tôi đã tận rồi. Thầy đừng nghĩ thế, theo con chưa đến nỗi nào đâu. Đệ tử mình, ngoài phép thuật ra, con cũng có thể kiểm chế họ bằng luật pháp. ấy ngay cả luật dân mình cũng chẳng thù ai. Con chưa thấy ai trong môn phái này có thể lấn lướt được mình mà. Tôi không nghĩ như thầy. Cũng vì thế mà từ trước tới nay tôi cố rèn luyện thầy như một vị hộ pháp của môn phái. Phải thu thực, tôi mang ơn thầy rất nhiều. Nếu không phải thầy là nhân viên an ninh quân đội, cái võ đường này cũng khó sống lắm. Nội đám thầy chú quanh vùng này thôi cũng làm mình bỏ xứ mà đi rồi. Đệ tử mình, lớp trôn lính, lớp đạo ngũ, chưa kể chúng mà sòng bài bất hợp pháp nữa. Đó là những điều mình biết Còn những chuyện chúng làm mình không hay còn tới đầu nữa Hôm nay tôi có linh cảm tới này về với Phật Tổ rồi Thầy đừng cãi tôi Tôi nay xin thầy xuất sư liền cho hai thằng nhỏ đi Chỉ có như vậy tôi mới yên tâm được Nói xong Thầy tư ho sủ sủ Mới đây mà trông ông khác hẳn rồi Mời ông rút lại co giò thật yếu đuối Giàn biết giờ này không nên có ý kiến gì ngoài việc nghe lệnh của ông. Chàng hỏi. Thùa thầy như vậy bây giờ con phải làm sao? Tiếng thầy tư rùn rùn. Thầy đi xăm dụng tôi mấy thứ làm lễ xuất sư cho tụi nó đi. Tối nay cũng là ngày tốt. Tuy không được như ý lắm, nhưng như thế cũng được rồi. Quê nay thầy giúp tôi làm lễ xuất sư cho tụi nó. Thôi thầy đi đi. Sán đứng dậy, chàng chợt nhớ tới vườn Ngài Ma Lai nên nói Thưa thầy, còn nghĩ trước khi làm những chuyện khác, xin thầy nhổ hết đám Ngài Ma Lai đi Vì không trước thì sau chuyện này cũng đổ bẻ ra Nhân viên công lực cũng sẽ tới đây điều trả Thầy tự gắt đầu Tôi cũng đã nghĩ tới chuyện đó rồi, thầy cứ yên tâm đi san lùi ra Chàng hợp tập lấy xe chạy ra chợ thị nghèo, mua ít vải vàng làm khăn xuất sư cùng những của lễ cho buổi lễ, chàng phải làm điểm này. Chàng vân vân vô cục không hiểu trong môn phái, ai của bản lĩnh dùng ngại mà lại. Về bùa phép thầy tư có thể dành cho các đệ tử một cách dễ dàng, nhưng về ngại nghệ, ông khó khăn vô cục Ngay cả dùng các loại ngài bóp chặt khớp, ông còn không dạy ai. Quân hồ những thứ độc địa như ngài Mai lại ai mà học được. sản phân phân, cố tìm trong đầu xem có người nào có thể làm được chuyện đó Đi qua một tiệm bán sách, Sàn giật mình chợt nhớ ra những cuốn sách thầy tư chép về phép ngài giải nghệ. Chép về phép tắc ngài nghệ. Nếu có đứa nào cả gan ăn cắp những cuốn sách đó kể như chúng có thể dùng được rồi. Bữa hôm chàng chép lại còn nói với thầy Tư. Những cuốn sách này viết như thế này rất nguy hiểm. chẳng đề nghị ông viết bằng một thứ mật mã nào đó hay hơn. Ví dụ cho có ai ăn cắp cũng không biết cách mở mật mã mà hiểu được. Ông ơi thầy Tư chỉ mỉm cười. Ông nói nếu có ai cả gan tới đi ăn cắp sách kẻ như ông tới số rồi. Ông ấy sàn không dám nói gì thêm nữa. Nhưng ít lâu sau chàng có đem những cuốn sách chàng chép lại bằng mật mã cho ông coi. thấy tư có vẻ hài lòng lắm ông nói. thấy cẩn thận như vậy tôi cũng mừng. Nhưng tôi mà biết cái kiểu này làm sao mà đọc được. Tôi đọc chữ quốc ngữ còn khó khăn thêm ba cái giống này vô, mãi một dám đọc lộn nữa mới không biết phải làm sao. Từ đó trở đi san không nhắc tới vụ kinh sách nữa, nhưng trong đầu chàng vẫn còn ái ngại và thường hay để mắt giòm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net